Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya vào ngày mùng 2 Tết, Bính Ngọ năm 2026, chúng ta sẽ tập, tiếp tục đến với tập 2 của cậu Tẩy Tết, bà cô Tổ ở Tuyên Quang của tác giả Hà Cơ. Ở tập 1 thì chúng ta đã trải qua những cái những cái cung bậc từ sợ hãi, thật sự là sợ hãi, tại vì cái lối viết của cậu Hà Cơ nó, nó, nó sợ thật. Tôi không biết anh em nào, nhưng mà tôi là tôi thấy nổi da gà. Nhất là mấy cái đoạn mà nó, nó nó không hiện lên Nó cứ ẩn ẩn hiện hiện qua cái mùi hoa bưởi Thật sự là tôi cảm thấy nó gai gai người à, Sau đó lại là những cái màn tấu hài Vui vẻ đúng không ạ? Vui vẻ Của cánh ông đồng giả Tập 2 này nó như thế nào? Thì chúng ta sẽ tiếp tục khi mà Bà cô tổ bà dần dần về À còn cái chi tiết cái áo cái áo màu hoa dâu tôi cũng sợ nữa không? cái áo màu hoa dâu cái chi tiết đấy không biết công nào nhưng mà cái lúc mà bãi bãi lục cái áo màu hoa dâu và đòi mặc cái áo đó khi mà cô ngân ngày xưa cô còn sống cô thích cái áo đó tôi cũng gái hết cả người không biết anh em nào những đoạn đấy tôi cũng thấy ghê thật thì ngày hôm nay chúng ta sẽ xem xem là cái cô ngân đó cô ấy về cô ấy như thế nào thì chúng ta tiếp tục theo dõi Một chút nữa khi tác giả hạ cơ comment thì xin nhờ các bên ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác à, Các bạn có thể ủng hộ, tụi ủng hộ tác giả hạ cơ bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video à, Anh em nào mà lì xì tôi thì ở dưới phần mô tả nha anh em Ở dưới phần mô tả, bánh bánh Cảm ơn anh em Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của cậu tẩy Tết 2026 Bà Cô Tổ tại Tuyên Quang Lúc này ông Khánh vẫn đang lò ra lò giò Lạc ở trong căn nhà hoang của bà Thỏa Không gian yên tĩnh Thậm chí đêm nay không còn có thấy cả tiếng côn trùng giả dích như mọi khi Tựa như là mọi thứ đang muốn bóp nghẹt trái tim của ông Ông Khánh suy tính Mẹ nữa chứ Cứ, cứ như thế này loanh quanh ở đây cả đêm mất Chết thôi Chỉ thôi Cứ đi vòng vòng vòng vòng Một hồi lại về đứng ngay trước cửa nhà bà Thỏa Ông Khánh chán nản Nghiến răng kèn kẹt Ông chửi ôm um lên Này Cái lũ mà lũ cỏ Có mở đường để ông về không thì bảo ông này Vừa dứt lời thì Ở phía vườn chuối Có tiếng những tàu lá chuối khô Cọ vào nhau xào sạc Ông Khánh bực mình quay ra Vừa mới nhìn thì bao nhiêu bực dọc tan biến. Chỉ để lại sự kinh hoàng. Hai con mắt của ông trợn to. Mồm của ông há hốc cả ra da. Bởi lẽ tự bao giờ ở trong vườn có con hổ trắng. Nó to như là con trâu mộng. Con hổ lừ lừ lừ lừ tiến lại cho ông. Hai mắt của con hổ lập lòe như có điện. Ông Khánh hú lên. Ôi dồi ôi. Hổ ở đâu ra thế này? Hổ ở đâu ra thế này? Bà nơi ơi. Bản ơi Con hổ học lên một tiếng Đoạn hung hăng toan trồm lên vồ lên ông Khánh Tay chân của ông cỏ quảng Ông chỉ thấy một vệt trắng xóa lướt qua mặt Mang theo mùi tanh hôi nồng nặc Rồi mọi thứ im bặt Ông Khánh lồm cồm Ở trên sân Đám lá vải lá tre rụng kín cả mặt sân Lâu ngày không có người quét dọn Trước mặt ông lại hiện lên một bóng người đội nón, đi từ chỗ bụi tre tiến tới chỗ ông Khánh. Tiếng của người ấy văn vỉ, văng vẳng khắp cả khu nhà hoang. Đau, đau quá. Người kia cứ thế vừa đi vừa kêu than. Đi ngang qua chỗ vườn chuối Tiến lại về bên này Lúc người ấy tới gần trước mặt của ông Khánh Thì ông thất kinh Người này mặt xanh nanh vàng Môi đỏ cứ như là vừa ăn tiết canh Con mắt trợn lên không có mí mắt Thành ra cái tròng mắt nó cứ tròn xoe như là viên bi cái Lặng lặng nhìn ông Ông Khánh đến sùi cả bọt mép Ông nhận ra người ấy là ai rồi Ôi còn Ngân Ôi Ngân ơi! Tha cho anh Ngân ơi! Ôi rồi ôi! Cả đêm hôm mấy, hàng xóm đèn đóm sáng trưng sụp xạo khắp cả làng trên ngõ dưới Lật tung hết cả xó cả xỉnh, thậm chí lội xuống cả ao mà tìm Thế nhưng ông Khánh cứ như là viên kẹo ngâm nước, tan biến chẳng thấy tâm hơi Độ chừng rưỡi đêm, ông Phú cũng có mặt trong đám người, tay cầm đèn pin soi vào trong ngõ nhà hoang bà thỏa không biết là có vào trong này không nhỉ lúc chập tối thằng cu cháu nội nó bảo là có hai người đuổi nhau hùng hục hùng hục vào trong này bà Khánh khóc bù lưu bù loa bấu tay vào cái cột điện thở khó nhọc lâu lâu đưa tay lên hỉ nước mũi quẹt quẹt vào cái cột điện mà nức nở ông ý bảo ông đi bắt trộm về quần áo còn chưa kịp thay Chả biết là chạy đi đâu nữa rồi. Có người đứng đấy không xa Tay cầm con dao phát cây cối Mới nói Không biết thế nào Chứ tình hình này nghi không khéo là bị ma nó giấu rồi đấy Năm trước thằng con nhà ông cả thuần Đi vào vườn nhà bà thỏa chặt tre Để làm cái cần câu Thế mà mãi trả thế về Xóm làng đổ đi tìm Cuối cùng mới thấy lo lang thang ở trong vườn chuối đấy Có người đứng ở bên cạnh cũng cướp lời Đúng rồi. Mọi người vào tìm thì thấy cô cậu cứ đi loanh quanh bụi tre trong vườn, hỏi thì nó bảo nó đi mãi, nó không thấy cổng ra. Ở bên kia trời tối, ông Đức tắm xong từ giếng vào. Lúc đi ngang qua sân thì ông bỗng rú lên kinh hãi, "Bà ơi, bà ơi, có quỷ vào nhà bà ơi." Nói xong ông co giò lao thẳng vào nhà, leo tót lên trên giường trùm chăn. Cả người rôn cầm cập Bà Đức đang loay hoay đóng cửa chuồng gà Thấy động liền bổ nhào vào Thấy chồng mình như vậy Bà hỏi rôn Ông lại làm sao thế hả, ông Đức Ông Đức ở trong chăn Rôn như là chó dấp nước Ông mắng vợ Bà bị mù à Không thấy ở ngoài sân à Con Ngân Con Ngân nó cưỡi ngựa Nó dẫn qua nôn quỷ sứ Về đứng đầy ở ngoài cổng kia kìa Vừa nghe nhắc đến cô em chồng, bà Đức sững người mất vài giây. Ánh mắt trắng rã của cô Ngân lúc dẫy đành đạch ở trên cái giường tre ọp ẹp, miệng sầu cả bọt mép, vẫn còn ám ảnh bà suốt bao năm. Còn đang đứng tần ngần thì con chó ở ngoài sân nó sủa lên in ỏi. Nó chạy sầm sọc ra sau vườn, chui vào chỗ đống rơm. Lúc con chó đang gầm gừ, bất ngờ nó kêu ăn ẳng, tựa như là bị ai đánh đòn vậy. Hai con mèo nhà ông bà nuôi suốt ngày nằm ở trên cái nia thuốc bắc để ngoài hiên. Cũng bỗng nhiên kêu ré lên. Leo tót lên trên mái nhà chạy sầm sập. Sau đó mọi thứ im lặng. Ông Đức thò đầu ra khỏi chăn nhìn vợ mà theo thào. Nó về đây. Con. Con. Con ngân nó về. Nó về đây. Bà có thấy cái mùi hoa bưởi không? Lúc còn sống. Nó thích hái hoa bồng hoa bưởi để vào cái đĩa Để ngay đầu giường Bà Đức nghe vậy thì tê tái cả người Tay chân bà như thoát lực Bà đứng không vững Nhớ lại ngày mới về làm dâu Thỏa ấy nhà cụ đồ lục nuôi lợn Cô Ngân sắp cho bà nồi cám lợn Lúc ấy có dặn bà như thế này Chị nấu của em nồi cám nhá Đợt này hoa bồng hoa bưởi nở nhiều Em đi hái về cho nó thơm, chứ không rồi gió nó bay nó rụng hết. Bà ngồi khuấy cám mà chỉ ngửi thấy mùi khét. Bà mở vung, biết ngay là cô Ngân chơi sỏ bà. Dưới lớp rau bèo thái vụn kia, có tí nước nào đâu. Cám gạo đã bén lửa khê, thì lợn nào mà ăn được. Đến cái ngày mà cô Ngân chết, ông cụ đồ lục phá bỏ cây bồng. Cỡ qua 49 tuần thì ông cụ cũng lăn ra ốm miên man Lúc nằm ở đó Ông cụ mồm cứ nói sẵn gọi tên con gái Gọi Ngân ơi Mày tha cho thầy Đang suy nghĩ thì bỗng bà dùng mình Bởi vì nghe tiếng hét của chồng kinh hãi Cứ như là chuột trông thấy mèo vậy Bà bà ơi Nó, nó vào nhà nó, nó vào đến nhà rồi bà ơi Bà Đức suýt nữa nhảy bổ cả lên giường Bà chạy rúng vào một góc Mắt nhìn đam đăm ra ngoài cửa Mà chẳng thấy gì Nhưng ông Đức nằm ở trong chăn Vẫn cứ run cầm cập Nó đó cưỡi ngựa Nó dẫn quan ôn quỷ sứ Nó ngồi trồm hỗn Ở trên ban thờ cái kia kìa Bà không thấy à? Bà Đức cả người lạnh toát Như vừa dội xô nước đá Đảo mắt nhìn lên trên ban Trên ấy treo những tấm di ảnh cũ Cùng với mấy cái bát hương Tàn nhang rụng Vương vãi khắp cả mặt ban Ông Đức đang trùm chăn Lúc này ông trồm dậy Hất tung cả tấm chăn ra Ông khóc tu tu Cứ thế mà ông vái lậy Bà rồi cứu với Cướng với Mồm thì kêu, mà toàn thân ông cứ như là bị ai điều khiển. Ông lồm cồm tụt xuống giường, quỳ dạp ở trên mặt đất. Hai tay của ông lúc này như bị một sợi dây vô hình chói chặt ra sau. Ông ngóc đầu lên rồi liên tục nện xuống nền nhà cùng cộp cồp, cộp cồp. Máu mũi, máu mồm của ông lúc này đã túa cả ra. Da. Câu tôi với! Câu, câu tôi với! Ôi! Bạn bà ơi bà ơi còn ngần nó cho quan ôn chói tôi rồi cứu tôi với cứu tôi với bà đức nhìn thấy một màn này thì đầu óc của bà quay cuồng hồn vía của bà thi nhau bỏ chạy lên tận chín tầng mây đứng chết chân tại chỗ cả người của bà nặng như có đá đè ông đức hết quỳ trên đất rồi lại lăn ra sàn mà dẫy đành đạch tựa như là con tôm ông lật trái lật phải giống như ông đang né đòn rớt dãi cứ nhèo cả ra da đừng có đánh nữa, ôi giời ôi, rồi mây vụt thế này thì còn gì là người, ôi giời hơi gần nơi, cô đừng có đánh anh nữa. Bỗng nhiên xoang một cái, tấm gương treo ở trên tường bật cái đinh tán nghiêng sang một bên rơi xuống đất, vỡ tan tành chia năm sẻ bảy. Ông Đức vùng dậy cắm cổ chạy lao ra cửa, thế nhưng như có một sợi dây vô hình trồng ở trên cổ, nó giật ngược ông lại. Như là người ta kéo con trâu Mặc cho ông ra sức gì Mồm của ông lúc này há hốc ra Lưỡi của ông thiếu máu Trắng tái nhọt Miệng á khẩu không kêu được Bà Đức chạy bổ ra theo sau Đến hiên Bà nhìn thấy ông Đức bị lôi ra đến cổng Đầu gối quỳ ở trên sân Bị kéo lê đi Đến bật cả máu Ôi Ôi làng nước ơi, làng nước ơi Cứu chồng tôi với Cứu chồng tôi với Đến bây giờ thì bà nhìn thấy Từ ngoài đầu cổng Một cái bóng trắng mờ mờ ảo ảo Mái tóc dài chấm đất Bay phấp phới trước gió Hiện ra sừng sững Cái bóng trắng đó không ai khác Chính là bộ dáng của cô Ngân ngày xưa Cô Ngân chỉ tay thẳng vào mặt bà Đức Mà nói Con này láo Tao tha không bắt mày theo hầu Mày còn dám hô hoán đánh động đến thổ thần cai quản nơi này Để phá việc của tao à Tao phạt cho mày chừa Từ giây trở đi mày câm Mày câm cho tao Cái bóng trắng rõ ràng là nó vừa đứng ở ngoài cửa Thế mà nó lướt ù ù tới trước mặt của bà Đức Nó nhổ tuét bãi nước bọt vào mặt bà Bà Đức cảm giác như là trời nghiêng đất lệch, hai mắt của bà tối sầm lại, không còn biết gì nữa. Ông Đức bấy giờ từ ngoài cổng bò lết bò lết vào nhà, sợ đến nỗi đái ỉa cả da quần, mồm ông ưu ớ không thành tiếng, âm thanh cứ ra đến miệng thì lại chặn lại cứ như là con gà bị bóp cổ. Ở bên khu nhà Hoang nhà bà Thỏa Người ta đèn đóm sáng choang Lùng sụp khắp cả ngóc ngách Nhà ông Khánh vẫn như bóng chim tăm cá Chả biết đâu mà lần Bà Khánh thì tay cầm bó nhăn to nghi ngút Đi theo đoàn người mà mếu máu Ôi ba hồn bảy vía ông Khánh đang ở đâu Mau về nhập xác tìm đường về nhà ông ơi Ôi hồng ơi ba hồn bảy vía ông Ông Khánh đang ở đâu Chả biết cụ nào tham mưu cho bà Khánh nếu như người bị ma giấu hay là bắt vía. Hồn vía lang thang đầu đường xó chợ làm cho người ta không đủ tỉnh táo mà tìm được đường về. Bà gọi như thế thì hồn vía người bị giấu nó sẽ nghe được mà theo. Có người còn nói đến một phương pháp khác. Em bảo chị này nếu mà chị nghi lo giấu ở đâu chị dùng lước đái, chị té vào cái chỗ ấy là cơ mà lo tỏ ra ngay đấy. Lắm thầy nhiều ma Trăm người mười ý quả thật là bà Khánh chẳng biết nghe lời là người nào Bây giờ có người mới bảo Chả biết có phải là ma giấu hay không Không khéo bị bắt cóc mang sang tàu Nấu cao rồi cũng lên Mấy tiếng người khác mệt mỏi Nhưng tỏ vẻ hiểu biết hơn cũng chêm vào Đúng đấy. Bây giờ điện đón sáng như ban ngày là Làm gì có ma có quỷ Không khéo bị bắt cóc rồi Hôm tôi xem Thấy bảo Bây giờ bắt cóc ghê lắm Nó mang sang tàu để lo luyện đan dược Uống vào là trường sinh bất tử đấy Cứ như vậy qua một đêm Sáng sớm ngày hôm sau Mặt trời vừa lên cỡ con xào Sau chỗ bụi tre nhà hoang bà thỏa Ông Khánh lúc này bỗng nhiên há mồm ra Mà kêu lên cứ như là con bò bị chọc tiết Làng nước ơi Có ai ngoài đấy không Cứu tôi với Cứu tôi với Mấy nhà ở gần nhà Hoang Bà Thỏa nghe tiếng kêu cứu Thì cả đám người chạy sang Thấy tiếng kêu phát ra ở chỗ bụi tre Người ta chạy đến ngó vào thì thấy Bụi tre già ở bên ngoài dây leo cỏ dài ôm tùm, gai góc Thế nhưng tiếng kêu của ông Khánh lại che che vang lên ở bên trong Ô hay lo lạ thế chứ lệ Cứu cứu với, cứu tôi với Một người chạy lăng xăng, ngó đông ngó tây, nói như reo Đúng là, đúng là tiếng ông Khánh rồi Mau mau gọi bà Khánh sang đây Mọi người xem là ông ấy ở chỗ nào xem nào Người làng kéo đến mỗi lúc một đông Bao quanh bụi tre nhà hoang bà Thỏa Có mấy tay dân quân cũng đã có mặt Ngó ngang vào Tại nhỉ Bụi tre nó thế này mà ông ấy chui vào kiểu gì nhỉ Loay hoay phải đến cả tiếng đồng hồ sau Người ta phát cây cối chặt tre Mới lôi được ông Khánh từ giữa bụi tre ra ngoài Thế mà ông trong tình trạng nguyên vẹn Không hề xây sức một ly một lai like. Bà Khánh nhìn chồng mừng mừng tuổi tuổi Ông ngồi ở trong đấy Thế sao mọi người đi tìm ông Déo gọi cả đêm Mồm ông để đâu Ông Khánh bị vợ chất vấn Ông nhe răng trợn mắt mà gần dọc Mẹ mày Bố mày phải nằm trong bụi tre cả đêm đói rét Mũi đốt Đến không cần ngủ được Bây giờ mày lại còn điều tra Cứ như là bố mày đi gái gú ấy. Gái gú cái lõ bòn bố mày đấy. Ông đảo mắt. Lườm lườm vợ. Sau đó quay sang giải thích. Quà. Tôi thấy hết. Các chú các bác đi tìm. Nhưng mà tôi không tài nào tôi mở mồm ra tôi kêu được. Có đứa nó cứ ngồi đằng sau nó bịt mồm tôi. Ôi rồi ôi hại quá. Nó là ai? Nghe ông Khánh nói vậy. Mọi người trấu mắt nhìn ông. Ông Khánh giọng vẫn rôn rảy. Tôi tôi không rõ mặt Nhưng mà tôi đoán chắc nó là đàn bà Nó cao Tóc nó dài Nó ngồi đằng sau vòng tay lên Nó ôm gỉ lấy tôi trong cái hốc tre Bộ tay nó bịt mồm mà tôi không tay nào tôi nhúc nhích nổi Lúc này ông Đậu Ở bên xóm chó đá Rẽ đám người Tay cầm cành dâu tầm nước đái đi vào Thấy ông Khánh đang ngồi Tho do ở sân nhà bà Thỏa Mặt ông Đậu biến sắc Ông đầu sẵn sổ tiến đến Anh kia Ai đưa anh ra ngoài Thế đã giải âm khí chưa Đám người nghe vậy thì ngây ra nhìn ông cụ đầu Ông Khánh ngẩn lên Nhận ra là ông đầu thầy cúng âm, âm khí cái gì ạ cụ Ông cụ đầu Ném luôn cành dâu đi rồi lắc đầu Đưa tay phủi phủi cái vạt áo nâu Tay còn lại giật cái mũ len Ở trên đầu xuống Lộ ra mái tóc bạc trắng Ê ai trung bày thế hệ sau không ai bảo thì không biết là đúng rồi trước kia người bị ma giấu ạ nếu mà tìm thấy ngay trong đêm thì phải cúng xin tạ tội để chuộc người về nếu mà cái vong ấy nó đồng ý thì nó thả người ra người về thì khỏe mạnh không ốm không đau còn như mà nhà anh không cúng không kiến thì phải dùng cành dâu Tẩm nước đái vụt lên người để xua âm xua khí đi Anh chữa chi anh đã bỏ ra ngoài Mà không làm phép Sau này về mà ốm mà đau Mà không khéo con kia nó thấy hợp vong hợp vía Mại tiên sư nó lại mò đến Nó lại cất anh vào trong bụi cây hay xóa xỉnh nào nữa Thì đến cái lần ấy là đếch tìm được đâu Ông Khánh nghe vậy thì cười hì hì Ông vất tay ông ý ông bảo là không sao Sau đó ông cảm ơn mọi người ra về Ông cụ thầy cúng đầu, nhìn theo bóng lưng của nhà ấy mà ngao ngán. Mẹ tiên sư, cơ loại, vô sự vô sách, chữa thấy quan tài chữa đổ lệ. trả bù cho đêm qua thì chắc là đái ra da máu. Nói đoạn, ông cụ chắp tay sau đít, lững thững bước đi. Trong lòng thầm nhủ kiểu gì nhà này rồi cũng phải tìm sang bên ông mà cầu cứu. Nghĩ đến đây, ông cụ tự nhiên cười hành hạch. Leo lên cái xe đạp thống nhất cũ, cong đít đạp đi ránh bắt tiết canh cháu lòng chào ngày mới. Còn về phần bên nhà ông bà Đức, sau cái vụ đêm qua, bà Đức bị thột lưỡi cấm khẩu, chẳng nói năng được gì. Ông Đức thì lúc tỉnh lúc mê, cứ như là người mất trí. Bà Đức mỗi lần nhớ lại cái cảnh đêm thì kinh hãi, chỉ là nhầm mồm bà cứ như là bị người ta nhét rẻ. Bà vội vàng chạy đi nhờ người bắn tin xuống tận Hà Nội Cho thằng con trai đang làm kỹ sư Lập gia đình riêng ở hẳn dưới đó Một năm về nhà dăm ba lần Bây giờ phải về ngay Chứ mà thế này thì chết Chết thôi Con Ngân nó về nó hành cả vợ cả chồng Đến méo cả mồm cấm khẩu thế này Thì to chuyện lắm rồi Chết thôi Đấy Người ta bảo chết trẻ khỏe ma Đã thế con Ngân ngày ấy Nó bị chó dại cắn mà ra đi. Trong lòng của nó hẳn là mang nhiều oán hận. Bây giờ nó thành quan ôn quỷ sứ rồi. Chứ không phải là cái loại bình thường nữa rồi. Ở bên Hải Phòng... Sáng nay chim hót che che, gió hưu hưu thổi. Lâu lâu làm cho đám mùn cưa trên sân nhà lão đồng bốc lên mù mịt. Đồng già đến tận bảnh tỏ rồi mấy ngùng ngoàng bò ra khỏi giường. Trên người mặc bộ quần áo ngủ màu mỡ gà vàng che. Ở giữa ngực có theo bụi hoa mẫu đơn. Lão loàng choạng bước ra hè há mồm ngáp dài, vươn vai. Cả người lão uốn éo như con rắn tập mấy động tác thể dục nhịp điệu lúc thấy bà Linh đang lôi cui lôi cui bê rổ rau đi qua lão vệ vẫy cô em út mò lình bà Linh quay sang gớm chửa Từng nay tuổi rồi còn cô em gớm nay dựng mỡ đấy ừ, thỉnh thoảng thì phải tình cảm với nhau một tí út mò lình nhớ heaven good đầy ông nói cái khỉ gì đấy Ra đây tôi bảo này Bà Linh liền tiến đến lão đồng liền ngoác cái mồm ra Khà một cái <cười> Cho tận hưởng hương vị Của chồng yêu buổi sáng sớm <cười> Hít cái này nhiều Là trường sinh bất tử <cười> Thôi Đi làm việc gì thì làm Không có việc gì thì ra ngoài lắng mà chơi cho nó mát <cười> Hẹn gặp em Hà nội Một chim làm tổ Tuyên sự nhà công phải rõ Giả rồi mà không nói nét Bà Linh cười tủm tỉm, Sau đó đi xuống dưới bếp Đồng già bây giờ mới nhảy cồ cồ lên Ôi, ôi. nhỉ? Xem lão Hôm nay à, qua cái gì mới không lão Lão đi đến vồ lấy tờ lịch Treo trên tường táy máy tay chân lật dở một hồi Con mắt đảo như hòn bi ve ra da chiều ngẫm nghĩ Bỗng lão cười hành hạch thích thú Đúng lúc này ở ngoài ngõ Có tiếng xe máy tháo bô nổ dầm dầm Làm cho đồng ta giật mình Dòm dòm ra thì thấy muôn phọt Hôm nay lão mặc áo len cổ cao Màu sữa bò Trên ngực trái thêu bông hoa hồng Trông cứ như kiểu là chú rẻ Bên dưới thì mặc quần bò mèo cào Chân đi tông lào vàng như là bôi nghệ Ném xe ra một góc Khạnh khẳng đi vào <cười> Đồng đồng Mang máy khoan ra đây Loại khoan mũi 21 nha Đồng coi nhìn muôn phọt Nhe hầm răng cải mã ra mà cười Gám Mày đi nắp công trình Mà mày cứ như là đi biểu diễn Thời trang thế Tao vừa nhìn tao còn tưởng mày là chú rể, <cười> Chú rể Phật Sánh vai cùng với cô dâu bưởi dở, Muôn Phật Ngồi phẹt xuống bậc hè Kẹp cái điếu cày vào háng Thấy đồng già sỏ xiên Thì mặt lão đổi màu như con tắc kè Lão giữ giữ cái điếu Giờ cái tiền sư nhà mày Vứ vẩn Tao đẹp trai như là sao hạng à Còn bởi tuổi gì mà xanh vai tao? Liên thái thiên. Mặc cho thầy Phọt E.A. tự tôn vinh dung nhan ngàn năm có một của mình. Đồng già rúc vào gần cầu thang, lôi ra cái máy khoan. Quăng qua trước mặt của môn Phọt cười nói. Làm nhanh lên nhá. Tối có chương trình đấy. Tết nhất đến lời rồi. Hôm nay nghỉ sớm. Để con trang trí nhà cửa cho chủ tịch. <cười> Môn phọt nhìn cái máy khoan cồng cành trước mặt, cái loại này là chuyên để khoan tường, dí một phát nó thủng lỗ to như là cái cốc lên xô. Nhìn sang bên, đồng già đang pha chè thì hỏi: chương trình gì? Bỏ bê hay là chó mèo? Đồng già ngẩng lên, cười rõ gian ra chiều đây là bí mật. Môn Phọt vỗ lấy cốc nước ngửa cổ tu sạch, không thèm hỏi nhiều nữa, gấp gáp chạy ra cổng, leo lên xe rồ ga lao đi. Đồng già trong lòng chắc cú tối nay có món ngon cho nên phải làm cho nhanh còn về tắm táp xịt nước hoa còn đi dự tiệc ở trên thị trấn Lâm sẹo lúc này ngồi trên đống vách gỗ đục đẽo toàn là ngựa mấy rồng nhìn bức tường ngó nghiêng rồi quay ra chém gió với thằng cu nhà chủ mày yên tâm bọn ông là dân chuyên nghiệp chờ thầy của ông về mang máy siêu âm lên xong Bọn ông siêu âm xem tường nhà mày có dây điện không mới khoan. Đói. Làm ăn lỗ phải uy tín như thế. <cười> nhở Quá chưa. Cậu tẩy tiếp khách xong xuôi bụng đói cồn cào. Chờ khách ra về. Cậu mới đóng cổng. Chạy vào nhà xúc gạo mang ra bờ giếng giả xả nước vo gạo. Mồm huyết xáo vang như con chim chích nhảy trên đường làng. Bỗng nhiên rào một cái. Ngoài cổng bụi bay mù mịt. Đàn gà trong vườn giật mình vỗ cánh kêu quang quát. Cậu quay sang thấy đồng già bò từ trong xe xuống, ngoài ngoàng đi vào. Vừa thấy cậu đang ngồi như thế. Hai mắt của lão sáng lên. Lão chạy đến vổ lấy cậu nhe răng. <cười> Ôi giời ơi, đàn ông đàn an là phải lo cái việc quốc gia đại sự chứ... Ai này đi chui vào xóa bếp? <cười> Gớm. Dạo này, Tết nhất đào mồ quốc hải nhiều. Cậu bận như giám đốc. quan sang mấy lần mà cậu không có nhà. Cậu bị lão đồng bấu chân bấu tay thì sững cả người. Cậu nhìn lão già rồi ngao ngán. Cái gì đấy? Ông bỏ tay ra. Xem lại có buồn cười thật ít nhỉ? Bâu bâu hiu hiu. Thế có việc gì đây? Mà tôi nói trước nhá. Tôi, tôi không đi đổ bê tông cho ông nữa đâu. Lão đồng đảo quanh người cậu một vòng như là bìm bịp tìm bắt rắn. Sau đó lão cười phe phe. <cười> tông tênh cái gì? Thôi cậu lấu cơm con ăn với. lay bà nhà con đi ăn cỗ ở trên Hà Nội Con ăn cơm một mình buồn chết. Rất lời cậu còn chưa kịp giả nhời. Lão đã vươn tay giằng lấy nồi cơm trên tay cậu mồm mép tép nhảy. Đợi đây con cắm cho à? Cậu bố trí sắp xếp thức ăn Nhớ Cậu lắc đầu nhìn lão già đầy bất lực Rúc vào trong tủ lạnh lùng sục một hồi Lôi ra túi cá khô cùng với chục trứng Này tôi chiều đãi ông món cá khô với trứng rán nhá Sau đó cười cười đi xuống bếp Một lúc sau Đồng già nghe cậu than là hết dầu Hết mỡ Lão đứng cửa bếp gãi đầu gãi tay nhăn mặt Nhớ ra Lúc sang đây thấy cái chai vàng vàng Vứt lăn lóc ở trong xe Không khéo là giàu ăn, hôm xưa chở bà Linh đi siêu thị mua đồ đánh rơi. Lão cắm cổ, lao ra xe mở cửa, tha luôn cái chai nước ấy vào ném cho cậu. đây có nuôn. <cười> Đấy, cái xe của con nó còn thần kỳ hơn cả cái túi thần của dojemon trong chuyện của thằng cú cháu. <cười> cậu dán cá đi, con ăn. Mau lên, đói lắm rồi. Cậu thầy đón lấy cái chai nước bên trong đựng cái thứ chất lỏng màu vàng đục lờ lờ. Là... Mỡ gì đấy? Dầu ăn hay là mỡ gà mà trông nó vàng thế? Này, nếu mà được mỡ gà, dán rõ thơm nhờ. Lão đồng tiện mồm nói phép như dòng, mặc dù bản thân lão có biết cái chai là thứ gì đâu. Lão đoán màu vàng thì chỉ có thể là dầu ăn. Chứ còn cái gì? Để tăng độ uy tín, lão trẻ môi. Mỡ đà điều đi câu à. Ừ. Chủ tịch Robert Đờ cu đồng đồng Không ăn Cái loại vớ vẩn Hôm lọ Con đi ăn lên hoan đội thợ thuyền Người ta thịt Con con gà đà điểu Lặng bốn tạ <cười> Chiên ra gần trăm lý mỡ Ghê không, không? Quá ghê Cậu nghe mà trầm trồ thán phục Đúng đồng già biết ăn chơi Cho nên cậu yên tâm lắm Bắt đầu sắn tay áo len màu lông chuột. Trước ngực có vẽ con chuồn trồn. Thò tay cành cạch cành cạch bật bếp ga. Rồi quay sang nhìn lão đồng. Ông không biết thì thôi á. Ông còn có vợ nấu cho. Có con nấu cho. Tôi thân mình. Nấu nướng nó quen rồi. Cho nên là kỹ thuật là tôi đầy. Chiên rán là phải có kỹ thuật cao lắm đấy. Bây giờ nhá. Phải đợi chảo phải nóng già. Bây giờ mới cho dầu cho mỡ vào thì mới không bị dính chảo. Ông nhớ chưa Đồng già tiến đến bên cậu vươn vươn cổ khịt khịt mũi đánh hơi. <cười> Quan thì chả biết lấu lướng thế nào. Từ bé đến giờ chỉ biết ăn cơm bốc thịt nhét vào cái lỗ mồm. Ôi <cười> kìa cậu, cậu, chào lắm rồi. đồ dò có xem nào. Xem là đầu bếp. <cười> như thế nào nào. Hay là... Tổng tẩy bên kia gật đầu nheo mắt. Nhìn vào cái chảo thấy nó đã ánh lên rồi. liền nhanh như chớp. Mở nắp chai kia dốc luôn Cái thứ dung dịch màu vàng như nước vối vào chảo Vừa dốc vào thì Chỉ thấy Xèo một tiếng Cái lòng chảo lửa bốc lên Hình nấm cao hơn một mét Như là vụ nổ bom nguyên tử Ở bên tận Nhật Bản Bức tranh con người mẫu Mặc áo dài ở bên chậu hoa Treo ở gần đó bắt khói Con hoa hậu ở trong tranh Cháy đen như cái cột ngã. Cậu không kịp chạy. Bị lửa lo liếm cháy sạch cả lông mày lông mi. Tóc thì bốc mùi khét lèn lẹt. Cậu lùi ra ôm mặt rú lên như là chó sói cô đơn. Ôi! Ôi! Đồng ơi là đồng. xăng đấy có phải mỡ đại bàng đa điểu gì đâu. Ôi! Ôi! Cháy rồi. Cháy hết rồi. đồng ra thấy cậu ăn bom xăng mặt trắng như quét hồ, nhìn cái chảo vẫn đang cháy đùng đùng, lão sợ như thế này thì không khéo cháy mẹ nó bếp, lão dậm chân, ội ội quẩn quan nhầm quan nhầm là là cái chai xăng hôm qua lâm sẹo lỡ mua để đổ xe máy tháo bô cậu ơi chết rồi chết rồi, ôi, ôi. lão trồm lên gạt cậu sang một bên, tay cầm cái chảo vẫn đang cháy đùng đùng lao ra sân, cậu ôm mặt chạy theo, ném ném xuống giếng ném xuống giếng Ông đem đi đâu hả ông Đông Đông ra tung người ném thẳng cái chảo ra sân Đánh con một cái Cái chảo lúc này nó quay như là cánh quạt Cái cán chảo nó rụng rời Nó đổ hết ra Lão bấy giờ mới quay sang nhìn cậu <cười> Cậu ngu bỏ mẹ Lém xuống giếng rồi Cháy mẹ lo giếng nhà cậu Thì làm thế nào Săng <cười> đấy Không đùa được đâu Cậu thấy lúc này há mồm trợn mắt nhìn đồng già. Phá mất cái chảo mợ hồng mua. Mặt cậu tái đi. Thò tay lên chùi chùi. Ông đồng nhá. Chảo này mở hồng mua nhá. Ông ông làm hỏng chảo. Mấy hôm nữa về cố hỏi. Ông hắn nói thế nào? Đồng già vừa nghe nhắc đến hung thần thì tự nhiên nghẹt mặt ra. Cảm giác cứ như là mình vừa gây ra thảm án. Lão cứ thế nhìn cậu rồi nhìn sang cái chảo, cái đầu tóc trào màu lắc qua lắc lại, rồi lão bắt đầu tính đường đánh tháo. À, à, à. À, à, à, à, à, Chết rồi! Tự nhiên con nhớ ra là là con có việc gấp, phải phải lên phố huyện. Hẹn cậu khi khác qua ngự ngự lãm với cậu sau nhá. Thôi thế cậu tự lo cái việc ăn uống nhá. À, à, à, à. Con đi đã, con đi đã. Chỉ thấy rẻn một cái, xe của lão cuốn đi bụi cát mù mịt lao thẳng qua cổng nhà cậu nhanh như bóng ma. Để lại cậu tẩy đứng chống nạnh nhìn cái chảo, đầu cậu ngẹo sang một bên. Như là con gà vỡ đòn. Ôi. Đúng là của nợ của tội. Sao đời tôi lại va phải ông thế hả ông đồng ơi? Ôi cháy mẹ nó hết cả lông mày lông mi rồi. Ôi trời ơi! Ôi ôi. Ở bên Tuyên Quang Nghe tin vợ chồng ông Đức Đóng cửa nhà Lặn lội xuống Hà Nội Ở cùng con trai Vợ chồng ông Phú đảo mắt nhìn nhau Cứ như là thầy xem tướng. Cả hai không ai bảo ai. Nỗi sợ âm ỉ như là mọt gặm. Nó cứ thế lo lớn lên theo từng hơi thở. Bà Phú chống quốc nhìn chồng. Ông này. Tình hình này căng thẳng lắm rồi ông ạ. Chả có nhẹ. Ông Phú giọng buồn rầu Khổ nỗi vợ chồng bác ấy còn có chỗ mà trốn mà tránh. Chứ... Chứ mà như tôi với bà thì... Biết đi đâu Bà Phú thất vọng Một hồi bà quay sang cằn nhằn Khốn khổ cái thân tôi chưa <cười> Tất cả chỉ tại cái lão tích giả Rõ là bảo thủ Làm khổ anh khổ em Sự việc đẩy lên căng thẳng Khi con trai ông Đức ở dưới Hà Nội Đang có công việc ổn định Mức thu nhập cao Tự nhiên thay tính đổi nết Sinh ra cao gắt với vợ con Rồi đánh nhau với cả đồng nghiệp Lâm vào cờ bạc suýt nỡ bán cả nhà Ông Đức lúc này Nhìn vợ Bà này Hay là, hay là tôi với bà xuống đây Nó, nó không thích chúng nó, chúng nó bị mình làm phiền Chúng nó Bà Đức xuống đây được mấy hôm Thì tự nhiên lại nói lại được như cũ Khỏe mạnh bình thường Nghe xong bà cũng chỉ biết ngậm ngùi cay đắng Trách than cái trò đời Từ trước tới giờ Chỉ có nước mắt chảy xuôi. Chưa có bao giờ chảy ngược được đâu. Một mẹ có thể nuôi được đến cả 10 con. Thế nhưng 10 đứa con ấy chắc gì đã nuôi được một mẹ. Cuối cùng bà dứt khoát. Thôi. Tôi với ông. Tí nữa xem rồi mình đi về quê thôi. Một buổi tối. Ý định của ông bà cùng với cô con dâu cũng biết. Cô này thuộc dạng có học thức. Nhưng tính tình... Cũng dễ chịu dáng người cao rong rong ưa nhìn Thấy bố mẹ chồng hiểu lầm Lại đặt vấn đề muốn về quê Cô ấy nói ngay Bố mẹ cứ bình tĩnh đã Tự nhiên anh ấy sinh tật ra Còn thú thực là cũng không biết tại sao nữa Còn cứ cảm giác cứ như là anh biến thành người khác ấy Cứ như là ma làm ấy Ông bà Đức nhìn nhau Bà Đức thẳng thốt Ông này Chẳng có lẽ nó, nó theo xuống tận đây Ông Đức giận mình thon thót Thấy cô con dâu ngây ra như phỗng. Ông kéo tất cả ra ngoài phòng khách. Chờ cho mọi người an vị. Ông bảo. Ở dưới quê. Ở trên quê mình á. Đang bị động mã. Cô Ngân. Em gái út của bố. Lúc sinh thời. Ác lắm. Đến khi thác đi rồi. Chết trẻ khỏe ma. Bố sợ. Bố sợ. Cô con dâu nghe thấy. Trong lòng mờ mịt. Toàn thân của cô sững lại một lúc Thế thế, thế ra có ma thật đó bố Con cứ tưởng Bà Đức thấy cô con dâu người thành phố Có vẻ không tin Bà còn cẩn thận khẳng định Ma là có thật đấy con ạ Nhiều nhà có ma Cứ sầm tối là cả nhà sợ rốm cả vào Chó mèo trong nhà cứ gọi là tán loạn hết cả lên đấy con ạ Không phải đùa đâu Cô con dâu đúng là người sinh ra Ở nơi phố xá Tiếp xúc với nhiều nền giáo dục Mang hơi hướng phương Tây Ít đụng chạm đến sự mê tín dị đoan Nào đã được nghe đến sự ma sự quỷ bao giờ Hôm nay nghe mẹ chồng nói Thì cũng hốt Ba người còn đang to nhỏ Bỗng nhiên cái ban thờ treo trên vách tường Tuột ốc vít nghiêng qua một bên Cái bát hương nó đổ xuống Nó vỡ đánh soảng một cái tan tành. Tàn nhang và chân hương Cùng với hoa quả băng tứ tung Bụi bay mù mịt Ông Đức trồm người xô ghế đứng bật dậy Đầu óc của ông xây sầm Hai tay ông rôn lên bẩn bật Bà Đức thì cũng tái mét cả mặt mày á khẩu Cô con dâu thấy vậy Mất một lúc lâu cô mới bình tĩnh thế, thế, thế này là thế nào ạ bố mẹ Không được rồi Kiểu này phải xuống chùa Hàm Long Ở bên Bắc Ninh chấn vong thôi Vừa nói dứt lời thì bỗng nhiên cả mấy người sựng lại Bởi lẽ trong không khí Có một thứ mùi thoang thoảng Ấy là cái thứ mùi hoa bưởi, theo gió từ ngoài cửa sổ, lan tỏa vào bên trong. Cái thứ mùi ấy bây giờ, nó là cái thứ mùi của sự kinh hãi. Ông Đức dùng mình, cô con dâu thì lạnh toát cả sống lưng. Đôi chân của cô chẳng hiểu tại sao tựa như mất kiểm soát. Cô chỉ muốn tung người, chạy lao ra khỏi nhà. Bà Đức thì há hốc cả mồm tựa như là bị ai bóp cổ. Trước ánh mắt kinh hãi của chồng và con dâu Cái lưỡi của bà Nó từ từ Từ từ tụt lại Giọng của bà líu lô Ông ơi Ông ơi cứ, Cứu tôi với Con Ngân Con Ngân nó về Đến bây giờ thì ông Đức kinh hãi Đầu óc của ông lại mụ mị cả đi Ông ngồi thụp xuống hai tay ôm đầu Cô con dâu bằng hoàng lao đến đỡ bà mẹ chồng Bà Đức hai tay cứ thế đưa tay lên cào cào vào mồm Hai mắt của bà trợn như muốn lồi cả ra, da. Máu mũi chảy ra tông tọng Cô con dâu choáng váng Tận mắt cô nhìn thấy cái lưỡi của bà cứ từ từ từ từ tụt cả vào Trông hãi cực kỳ luôn Cô vội vàng lấy khăn ướt lau máu ở trên mặt cho mẹ chồng Mẹ ơi Mẹ làm sao thế này à mẹ ơi Ôi mẹ ơi Ông Đức nghe tiếng hét của con dâu Thì như bừng tỉnh Ông lao đến đỡ lấy vợ Tay chân của bà Đức đã co cóp cả vào Trông cứ như là cái chân gà ấy. Hai mắt của bà trận trừng Máu đã loang ra khắp mặt Bà lên co giật đùng đùng Bà đưa chân đạp đổ cả cái bàn uống nước Làm sao bây giờ Ôi bố ơi làm sao bây giờ Mẹ con thụt lưỡi vào cuống họng rồi bố ơi Sao chồng con mãi không về Con cột con, con vừa đi gọi mà anh không nhấc máy Ông Đức thì chỉ biết lắp bắp gọi vợ Một lúc sau Còi xe cứu thương điên cuồng gào rú Inh ỏi trên đường phố Sầm Uất Chiếc xe chở bà Đức lao vun vút Như chạy đua với tử thần Ở quê nhà bấy giờ Bà Phú đang đứng trước ban thờ Chắp tay mồm lâm dâm cầu khấn gia tiên Mong cho tay qua nạn khỏi Sợ dĩ bà bất an như vậy là vì sầm tối Bỗng đâu có con chim lợn Nó bay thẳng vào nhà Nó giết lên ai oán Rồi nó vỗ cánh phành phạch Chui qua ô thoáng cửa sổ Bay ra ngoài biến mất Đứa cháu nổi của ông bà trả hiểu tại sao Ban ngày vẫn còn ăn uống Chơi đùa khỏe mạnh Đến tối lăn ra sốt ly bì Ông Phú ngào ngán Đúng là họa thật rồi Ông Tích ơi là ông Tích ơi Ở bên nhà ông Tích vừa xảy ra trận cãi vã của đôi vợ chồng già. Bà Tích khăng khăng bảo là cô Ngân tối nào cũng về nhà. Lúc thì cô làm phép cho bát đũa đổ vỡ. Có lúc thì cô mắc võng ở ngay trên cái xà nhà đưa qua đưa lại. Cô ngồi trồm hổm ở trên đó, tóc tai sổ ra. Cô cúi xuống nhìn chăm chăm vào bà. Nói đến cái cảnh. Đêm bà nằm dưới cái ánh đèn ngủ mờ mờ xanh xanh đỏ đỏ. Qua cái lớp màn tuyên trắng đục ngẩng đầu lên trên sàn ngang của nhà Thì thấy cái võng nó mắc ở đó Trong đêm Chả biết là chồng bà có nghe thấy không Nhưng tiếng của bà thì nghe rõ Cái võng nó đưa cứ kéo cả kéo kẹt Kéo cả kéo kẹt Từ trên cái võng Thò xuống một đôi chân Một đôi chân tím đen cả vào Cứ thế mà đung đa đung đưa Sau đó là mái tóc xóa xuống Theo mái tóc Ba ngẩn lên nhìn Thì đúng là khuôn mặt của cô Ngân Cái khuôn mặt mà giống như lúc sắp sửa lìa đời Hai mắt trợn ngược như không có mấy mắt tròn xoe xoe Cứ như là hai con ốc nhồi đặt vào Cái miệng thì sùi bọt mép trắng ơn ẩn Cô Ngân nghiêng nghiêng đầu cúi xuống Từ trên mái nhà mà nhìn thẳng xuống bà Làm cho bà biết bao nhiêu lần chết khiếp Thậm chí có lúc Đến cả giữa ban ngày ban mặt Cô còn hiện về Có hôm buổi trưa Bà đang ngủ Thì tự nhiên thấy lành lạnh Bà mở mắt ra thì thấy cô Ngân đứng ở góc nhà Cô tiến thẳng vào leo lên giường bà nằm thẳng cẳng Rồi phủ chiếu kín mít Có lúc thì cô ngân hóa phép Làm cho đàn gà mấy chục con lăn ra chết Bà vừa ngồi vừa liệt kê lại Một chuỗi những sự kiện ma quái Sau đó bà chốt Là do cô em chồng bị chó giải cắn chết Thành ra không chịu yên phận Ở dưới đất làm bạn mới run Nay trở thành cái thứ tà ma ngạ quỷ Về mà quấy quả người sống Ông Tích nghe xong thì cáu lên khôn mặt của ông lúc trắng lúc xanh Không phải là do ông sợ Ông này có cái tính giống như là Cái loài chó mau quên Vừa bị chủ đánh đau đến mấy Chỉ một lúc sau lại vẫy đuôi tít thò lò Có những đêm quả thực là ông ngủ Chả biết là thật hay mơ Ông thấy cô ngân mặc quần đụp đen Cái áo hoa dâu Tay cắp nón đi từ ngõ vào Cô tiến đến ngay đầu giường ông Cười khen khách Lúc ấy ông còn buột miệng mà mắng Ô hay cái con này Chẳng phải mày bị chó giải cắn chết rồi hay sao Mà lại còn về đây mà cười hả Bây giờ thấy vợ lên án mạnh mẽ Cô em gái xấu số của mình Ông Tích thở dài Thì bây giờ bà phải làm thế nào Bà Tích ngồi xuống bên cạnh chồng Vạch kế hoạch chấn vong Bà say xưa nói cứ như là thầy giáo giảng bài Nước bọt văng tứ tung Ông Tích thỏ tay lau nước bọt Rồi sau đó chố mắt nhìn vợ Bà tính thế nào chứ Tôi nghe nói xuống đấy là các sư hô giá trên mây đấy Đau mẹ rồi về chỉ có nước mà bán nhà à, Không được không được Phải tính cách khác thôi Đêm hôm ấy Lúc khoảng 1-2 giờ sáng Trời tháng chạp Mù mịt như là cái hũ nút Lâu lâu trong làng có tiếng chó cắn ma Nhấm nha nhấm nhảng vọng sang thế thôi Ông Phú đang nằm ngủ, hình như nghe có tiếng người đi lại lịch bà lịch bịch, lịch bà lịch bịch ở ngoài sân, làm cho ông tỉnh giấc. Ông Phú trột dạ trồm dậy, áp sát tay vào vách nghe ngóng. Tiếp theo đó là ông nghe theo âm thanh cót ca cót kép. Rồi tiếng xì xào xì xào tựa như là có người đang nói chuyện. đâu mẹ. Chả lẽ là có trộm à? Cái lán ông bà dựng lên cách đây chục năm, bên trên bắn mái tôn, ở dưới là cột kèo bằng bê tông kiên cố ở ngay bên cạnh nhà. Ông Phú cẩn thận còn cho xì lưới mắt cáo vây quanh. Bên trong ông để có thóc trên xà treo ngô, rồi ông để luôn cả cái máy cày ngót nghét đến nửa tỷ ông mới mua ở đó. Nghĩ đến bây giờ mà bọn trộm nó vào nó tháo mẹ mất phụ tùng máy cày của ông, rồi ra riêng vào vụ xuân đến lúc ấy không có máy mà đi làm thì chết. Ông tung người rón rén ra khỏi giường đi vòng ra cửa lách ở chỗ ấy có cái ô thoáng giòm được ra ngoài. Ông phú dõi mắt trong bóng tối, ông thấy có năm sáu người, chỉ là do trời tối quá mà ông không rõ là trai hay gái. Bọn này đang lon ton lon ton đi quanh cái quất thóc ngó nghiêng một hồi. Chúng nó lại súm đầu vào với nhau. Như bàn bạc điều gì đó. Ông Phú nhìn thấy thì kêu lên. hỏng rồi. Còn mấy tạ thóc nếp. Định bụng là ông công ông táo mang đi sát gạo gói bánh. Thế mà bây giờ nó xúc mẹ mất thì chết. Chết thôi. Ông đi ra ngoài gian khách. Tiến đến cửa chính bật công tắc điện. Ở phía ngoài lán. Sau đó ông xô cửa lao xuống. Ông quá to. Đêm hôm, chú mày xông vào nhà ông làm gì? Hả? Định xúc thóc nhà ông đấy hư? Dứt lời ông chố mắt, bởi lẽ ông nhìn vào trong lán. Nào có thấy một bóng người nào đâu. Cánh cửa lán được khóa bằng cái ổ khóa Việt tiệp, vẫn đang nằm trơ trơ ở đó. Ông tiên đến dòm dòm, rõ ràng là vừa thấy loáng một cái mà đã đi đâu mất rồi. Mẹ bố tiên sư. Ngẩng lên đánh giá cái hàng rào lưới bao quanh, cao đến tận mái. Tạo thành cái thế trùng cọp Muốn ra vào thì chỉ có cách phá khóa Chứ đừng hòng mà chui được Mà ổ khóa thì còn nguyên Người thì mất hút Ông vỏ đầu bứt tai khó hiểu Thấy động Bà Phú cũng đi ra Sao đấy ông Đêm hôm ông ra sân đứng làm gì Mùa này gió máy nó độc Không ai lan cảnh ra đấy Ông Phú quay lại cười cười Lấp liếm À, à, à, chuột đấy mà, à, chuột mà. Ê, Mẹ nó có tí thóc Chuột hôm nay nó cứ chạy rục ra da, rục dịch Tôi sợ không khéo mà nó vào Nó cắn được thì hỏng hết Bà Phú nghe chồng nói vậy Không suy nghĩ nhiều Bà ngáp dài rồi quay người đi thẳng vào nhà Leo lên giường ngủ Ông Phú sau một hồi Xem xét cẩn thận rồi cũng toan đi vào Bỗng ông thoáng thấy có người Băng qua bên chỗ hông vườn cam nhà ông Thừa vườn này ông cho trồng toàn là cam, cây không cao nhưng tán xòe, dễ phải đến 3-4 mét một cây. Ở cuối vườn thì ông cho trồng một hàng chuối, sau đó là đến hàng sả ngay chỗ bờ ao thả cá. cái bóng kia lướt qua, ông Phú chắc mẩm là quân ăn trộm. Các cụ vẫn cứ nói tháng này là tháng củ mật, đề phòng trộm cắp viếng thăm, lỡ ngỡ không khéo rồi mất tết như chơi. Ông đi thẳng vào nhà, vờ như không thấy, tắt điện. Đoạn chui ra góc hiên, Nép sau chỗ phơi quần áo mà dình. Trong thâm tâm ông nghĩ, Một lát nữa mà lũ trộm nó quay lại lán nó phá khóa. Ông Giang bắt gô cổ chúng nó, giải lên trên đồn cho rũ tù cả đám. Nghĩ sao làm vậy? Ông Phú yên trí, Ngồi im như tượng chờ đợi. Quả nhiên một hồi sau, Từ bên trong lán, Lại vang lên tiếng rục rà rục dịch. Sau đó lại xuất hiện bóng người. Ông Phú há hốc mồm, kinh ngạc. Bọn này nó vào nối lối nào nhỉ? Nó không phá cửa mà nó lại vào được mới tài chứ nhỉ? Hay là... Vừa nói đến đây, ông lạnh toát cả sống lưng. Tay chân của ông bất giác tê dại cả đi. Không còn sức lực. Bởi lẽ, ông ngửi thấy mùi hoa bưởi len lỏi theo gió. Từ đâu đưa vào? Mùi hoa bưởi ban đầu còn thoang thoảng, về sau càng lúc càng nồng nặc. Ông biết ngay là con ngân nó về đấy. Mùi hoa bưởi nồng nặc thế này chứng tỏ là nó đang ở rất gần ông. Ông muốn kêu lên nhưng không kêu được. Con mắt của ông chỉ có thể mở chừng chừng mà nhìn đám người ở trong lán đang xúc thóc từ trong cốt. Chúng nó đi xuyên luôn qua cả hàng rào, băng ra ngoài sân rồi tiến ra cổng. Ông Phú biết là mình gặp ma rồi. Thế nhưng cái đám ma mà ăn trộm thóc này nó không đáng sợ bằng vong con em gái của ông đang lẩn khuất đâu đây. Một cơn gió lạnh mang theo mùi hoa bưởi sọc vào mũi. Ông Phú theo phản xạ hắt hơi liên tục. Ông nghe có tiếng bước chân loạt soạt loạt soạt dẫm lên lá khô tiến vào. Lúc tiến đến gần thì im bạch Tim của ông như đánh trống bỏi Ông thầm chửi rủa 80 đời tổ tông nhà con chó đốm ông nuôi Chả biết hôm nay nó xéo đi đâu Mà từ tối đến giờ Đến thế này mà nó không sủa lên một cái Ông Phú nhắm mắt lại Trong bụng của ông Niệm A-di-đà-phật Cứ như vậy cho đến khi mùi hoa bưởi tan đi Ông mới thở phào Có lẽ là vong hồn của con Ngân Nó đi rồi đấy Ông từ từ Từ từ hé mắt ra nhìn Ấy thế nhưng Chả nhìn thì thôi Chứ vừa nhìn thì hết hồn hết vía Bởi lẽ sát ngay bên cạnh Trước mặt ông Cô Ngân khoát tấm vải liệm Đã vàng vọt Úa cũ Khuôn mặt trắng bạch Tóc tai sổ ra da rối tung dối mù Hai mắt đen xì xì như là hạt nhãn Cô Ngân ngồi xổm Hai tay bó gối lù lù ở ngay trước mặt ông Khoảng cách chưa đầy một mét Thấy ông mở mắt ra nhìn Cô Ngân bấy giờ mới từ từ ngẩn lên Há cái mồm đỏ lòm lòm như cái gầu sòng Ngoác ra mà cười the the Tiếng cười của cô Ngân trong đêm Làm cho ông Phú như hồn vía lên mây Ông Phú mặt mũi tối sầm, trời đất trao đảo rồi lăn quay ra chẳng biết gì nữa. Bà Phú ngủ mê man ở trong buồng. Tự nhiên bà thấy có người đứng ở đầu giường. Mái tóc dài, người đang hơi nghiêng nghiêng thò đầu qua cánh màn. Lâu lâu đưa bàn tay gầy gò lên, cào cào lên mái tóc kêu sồn sột sồn sột. Bà Phú còn đang ngơ ngác thì bà nghe tiếng người ấy giết lên. Tao đói quá, tao đói. Chúng mày giam hãm tao, iểm bộ tao. Tao đói quá. Đau khổ quá Bà cứ như thế Mà dẫy đành đạch Đúng lúc ấy thì từ bên ngoài Có tiếng quát như sấm rền vang lên Lính đâu Bắt nó lại cho ta Cái quân này láo thật đấy Dám lén lút vào nhà người phàm mà càn quấy Chỉ thấy phù một cái Cái bóng kia tan biến Chỉ còn lại âm thanh sắc nhọn Tao cứ vào đi Rồi chúng mày làm gì được tao <cười> Bà Phú bấy giờ mới thở hồng học Sáng ngày hôm sau Cả nhà bà bàng hoàng phát hiện ra ông Phú Nằm ngất lịm ở ngoài hè Cả người lạnh toát Vội vàng đưa ông đi viện thì nhận hung tin. Ông nhà bị đột quỷ, giữ được cái mạng. Nhưng chỉ sợ rồi nằm ở đó, thành người thực vật mất. Bà Phú nghe xong thì rú lên một tiếng. Cứ thế mà ngất lịm luôn ở hành lang bệnh viện. Làm cho các bác sĩ lại một phen nháo nhào. Ở trên Hà Nội, bà Đức đã qua cơn nguy kịch nhưng tâm thần bất ổn. Lúc nói năng thì ngọng líu ngọng lô. Ông ơi, nó đang nhìn tôi kìa kìa. Con Ngân nó bảo, nó rủ tôi đi cho có chị có em đấy ông ơi. Ông ơi. Ông Đức đang bưng bát cháo cho vợ thì dùng mình. Con Ngân đấy, nó đứng ở dưới sân kìa kia, Nó gầy mà tóc nó dài lắm ông ạ. Ông Đức tay chân rụng rời. Cô con dâu ông biết chuyện thì xin phép cho gửi bọn trẻ con về bên ngoài Còn bản thân cô này thì chạy xe phi thẳng về Bắc Ninh Tìm đến một ngôi chùa nổi tiếng Hồng Cứu Vãn Ông Đức nhìn vợ mà trong lòng chua sót Bà ơi sao lại ra cái cớ cái sự này bà Con thì bài bạc thua tha Đêm qua nó bỏ trốn nợ rồi Bà mà còn thế này nữa Thì bảo tôi sống làm sao à bà Ôi trời ơi Sao tự nhiên trời lại đầy đọa nhà tôi thế này <cười> Hết vợ lại đến con Tưởng là như thế đã quá sức rồi Thế nhưng đến đầu giờ chiều Ông Đức lại nghe tin xét đánh của em trai Ông Phú bị đột quỵ Phải thành người thực vật Ông già khốn khổ Cố nén đau thương Bác sĩ mới gọi ông ra bảo. Bác này, cháu thấy bác gái tinh thần không ổn định đâu. Cho nên là chúng cháu cũng đã tính đến phương án về thuốc an thần để cho bác gái đấy. Cháu cũng muốn thông báo trước để gia đình còn liệu. Ở quê trên tuyên quang, hôm ấy đến lượt ông Tích cũng gặp nạn. Cái bóng đèn chiếu sáng ngoài sân nó bị cháy. Bà Tích đi chợ chưa về, ông bác thang leo lên tự sửa. Thế nào mà bị điện giật ngã lộn cổ xuống sân gạch đỏ Nằm quận tròn một đống Bà Tích đi vợ Chợ về thấy thế hốt hoảng chi hô Đưa ông đi viện Ông Tích ăn luôn cái bản án Gãy đốt sống lưng chấn thương nặng vùng gáy Không có nguy hiểm đến tính mạng Nhưng không khéo rồi ngồi xe lăn mãn kiếp Nằm viện đến tối Ông Tích sau cơn mê man lờ đờ tỉnh dậy Toàn thân ông đau bút như bị kim châm Nhưng ông này thì phủ mồm Vẫn cứ nghiến răng nghiến lợi Bà tôi, tôi Tôi ngậm rồi Đáng ra tôi phải nghe lời chúng nó Bây giờ ra cơ sự này Tôi Tôi Tôi hại quá bà Là Là cái con Là cái con thần anh mò đỏ Nó đẩy tôi ngã đây Không phải là tôi tự ngã đâu Bà Tích nghe xong thì như hóa đá Cho đến bây giờ Chồng bà đã xác nhận như vậy rồi Thì còn thế nào nữa Chú Phú Chú Phú cũng thành người thực vật rồi Vợ chú Đức thì dở điên dở dại Bây giờ đến ông Ông ơi Đúng là họa vô đơn trí ông ạ Ông Tích nghe đến đây Thì tự nhiên nóng máu Ông này vốn dĩ Tính đã nóng như lửa Tiến sư Không thể để cho cái con thần anh mỏ đỏ này Nó tắt quái như thế được Bà đi về tìm thầy Bắt ngay có con, con nạc nô Trấn nó lại cho tôi Để nó lộng hành thế này thì ai mà chịu được Bán đất thì cũng phải chiến với nó đến cùng Mãi từ xưa Em mới trả út gì cái ngữ này Ở bên hải phòng Trên căn hộ ba tầng sang trọng Lâm Sẹo vẫn đang lối húi lối húi Với công trình Biểu môi nhìn bức tường gõ cầm, cầm cầm cầm cầm Quay sang thảo luận Thầy ơi Cái mũi khoan hôm nọ Thằng đồng đưa nó yếu quá Không đục vào tường được thế này Thì làm sao mà giữ được mộng tủ Có nói chứ mà tủ rượu làm không chấp nó đổ một cái Thì bỏ mẹ Muôn phọt hôm nay mặc áo len màu hồng Quần thể thao đen trắng Kéo cái khẩu trang xuống Tiến lại đánh giá bức tường một hồi Thì lắp cái mũi khoan to như cổ tay kề kề Máy ra thì chơi được mày sợ à Lâm sẹo nhặt cái mũi khoan hình ống To như cổ tay lên ngắm ghế một hồi ừ, Cái loại này chơi vào một tí Cái lỗ nó to như mà bố thằng ăn mày Rồi chủ nhà bắt đèn thì sao Môn Phọt phất tay Ý bảo không quan tâm Cứ khoan đi <cười> Tội vạ đâu thằng Đồng nó chịu <cười> mày sợ à Lời nói của thầy Phọt như tiếp xăng vào lửa Lâm sẹo nghe xong thì sáng mắt Vô lấy cái máy Tháo mũi khoan cũ để trên mũi khoan mới Ở bên kia Muôn phọt vẽ cái tâm lên tường Sau đó nheo mắt gật gù Đây, gia đoạn nhanh lên rồi còn về Tết nhật đến lời rồi Cứ lang thà lang thang Lâm sẹo nheo mắt Nhìn cái hình tròn mà thầy vẽ Sau đó dí máy khoan Cái máy khoan quằn lên một tiếng Rồi gào rú Ai oán Mùn xi măng đùn ra rơi là tả Thoáng một cái đã xuyên thủng bức tường, bỗng nhiên điện đóm tắt ngốm Muôn phọt bật đèn pin điện thoại đến soi soi vào cái lỗ vừa bị khoan thủng. <cười> Thằng chủ nhà này đúng là cái loại có tiền nhỉ Mẹ đó chứ. Đã xây tường lại còn đi cả thanh đồng ở bên trong để làm cốt giống như kiểu là người ta đổ bê tông cốt thép vậy. Là bạn, thật thật. <cười> Lâm Sẹo vừa nghe thấy bảo là có đồng Thì giật mình ngó xuống mũi khoan rút lõi Chỉ thấy nằm ở trong ấy có đoạn đồng To bằng nửa cổ tay Ở bên ngoài có bọc nhựa đen Lão rú lên Chết rồi thầy ơi Còn khoan sâu quá chơi bẹ nó cả vào dây điện Nó đi âm ở trong tường rồi Bảo, bảo, bảo sao mất điện Môn Phật thấy thế cũng hốt hoảng Dòm dòm đoạn dây điện Chết thật rồi ôi ôi. Lâm ơi Mày chơi qua này nó phải đục tường làm lại điện tốn kẹo lắm Lâm sẹo méo máu Chửi bọn thọ điện Làm ăn cầu thả Làm cho các bố đến phải khổ thế này Hai thầy trò lúc này cứ lúng ta lung túng Hôm nay đồng già diện quần bò ống loe, Ở bên dưới mắt cá chân xòe ra như cái chổi xè Ở trên đùi thì bó lại Lộ ra đôi gọng bé tí như xe điếu Mặc áo cho sói kéo khóa đến cổ Trên mắt đeo cặp kính giá dê đen xì xì Trông như là hội trưởng hội người khiếm thị Tay sách theo cái ca táp đen xì Tựa như kiểu là giám đốc đi ký hợp đồng về Vừa lên tới nơi lão đang ngoạc mồm Nam, ơi Năm Phát ơi Ờ cái bọn này buồn cười nhờ Thi công sao không bật cái điện cái đó lên cho nó sáng đâu. Ô hay. Lâm sẹo thấy đồng già xách ca táp thì đảo mắt nhìn muôn phọt. Lão đồng quăng cái ca táp. Tiến lại gạt lâm sẹo rồi nheo mắt nhìn cái lỗ. Sao tao nhìn cái thanh sắt màu đồng ở giữa tường nó quen quen nhở. Sau đó đột nhiên lão nhảy dựng lên. Ôi giời, ơi. Tiến sư hai thằng mày. Ui, dây điện của nhà nó Ai bảo mày sổ ra thế này Lâm sẹo ra dấu ý bảo là bé mồm thôi Chủ nhà nó chưa biết Bây giờ mình sửa lại ngay Vậy là lập tức Ba cái đầu trụm lại Dì dầm dì dầm bàn bạc Sau một hồi Các lão cùng đưa ra quyết định Tiến sĩ đồng sẽ đích thân đấu lại dây điện ở trong tường. Đông ra cởi cái áo sói cô đơn ném sang một bên. Để lộ ra bên trong cái áo sơ mi in toàn là cây cối chùa triền. Sau đó vanh mặt hất hàm. Ở trong cặp có mì tôm đấy. Chúng mày mang ra mà ăn. Rồi vanh con mắt nhìn kỹ sư tiến sĩ đồng thể hiện đây này. Lâm xẹo và môn phọt há mồm trận mắt. Thế bảo là sao trong cặp cá táp. Lại đem theo mì tôm Ờ Tao tưởng mày đi bàn giấy tờ hợp đồng Thế hóa ra ca táp lại được mì tôm đồng già cười nhé răng <cười> Tao xách cái ca táp không Cho nó ra dáng chủ tịch Nàm ăn án ổn Mỗi tội Là nó phải Nó phải có tí mì tôm và cho nó chắc dạ <cười> Sau đó lão tiến đến Dòm dòm vào cái lỗ trên tường thấy dây điện bị khoan đứt hở ra một lỗ năm sáu phân lão tặc lưỡi chép miệng ai cha cha khoa nhỏ bây giờ mà nắp lại như cũ xong gắn mùn cưa nhở môn phọt tay vừa bóc gói mì hào hào đi đến mồm nhai nhồm nhòm ăn mì tôm sống liền tham mưu cho kỹ sư đồng Đây theo tao bây giờ mình cứ nhét vào như cũ xong gắn keo con voi Cái đầu trào màu của đồng già lắc lơ Lão nhìn đông nhìn tây Sang trái sang phải lượn qua lượn lại Rồi nhăn nhó Một hồi lão bắt Lâm Sẹo rút lõi cục bê tông Sau đó tay máy Ấn ấn vào như cũ Lão cười cười Năm năm Mày chạy ra ngoài hành lang Bật cái atomat lên tao xem không. Lâm Sẹo bán tín bán nghi chạy ra Làm y theo lời đồng già Thế nhưng điện vẫn cứ tối om. Không được rồi đồng ơi Không được Không ăn thua đồng ạ Đồng già thấy vậy thì nheo mắt suy nghĩ một hồi rồi cười ré lên <cười> Bọn mày nhìn đây này Điện là phải có nước dẫn truyền thì mới thông chứ Người ta chả bảo là điện nước đầy đủ có gì Đúng không Đoạn lão đi ra góc phòng vồ lấy chai nước Rồi cứ thế mà đổ luôn vào chỗ cái vết khớp Chỉ thấy bụp một cái Tia lửa lóe lên rồi tắt ngấm Khói cứ thế mà bốc lên khét lên lẹt Lâm sẹo tái mặt Ừ chưa cha rồi Không khéo cháy mẹ hết cả hệ thống điện rồi Bỏ mẹ rồi đồng ơi Môn phọt thấy đồng giả nghịch ngu lên trời Mày ngu làm đồng Ôi chủ nhà mà biết nó băm ba thằng mình ra Nhà nó xây sắp hoàn thành để tết ở Đồng giả nhăn nhó lắc đầu khoát tay Thôi vất đấy Anh nhà mình đi công trình lớn hơn hey, Tao xuống tự thú với thằng cu nhà chủ vậy Đèn thì đèn <cười> Tao đi làm cho nó vui Chứ tao đầy tiền Nghe đồng già thú tội Vợ chồng gia chủ ánh mắt Chọn lên ngây ra như phỏng Nhưng không kịp để cho chủ nhà có phản ứng Lão đồng nói nhanh như ăn cướp Thôi nho Gia chủ cứ đục tường Nằm nại nhá tiền long tính sau <cười> Bây giờ chúng tôi phải đi có việc góp rồi Nha. Đi họp Trên tỉnh Sau đó lão thò cánh tay gân quốc Giật cửa xe mà chui vào Muôn phọt thấy thế sợ chậm chân ăn đòn oan Cũng chui tót vào Bỏ lại lâm sẹo chờ ơi chờ chờ Mồm lão vẫn còn ngậm cái mì tôm Tay sách cái ca táp Rào một cái xe của đồng già chạy như tên bắn Lâm sẹo tái mặt Nhìn lại vợ chồng nhà chủ, mặt đã sầm xuống. <cười> thế, thế gia chủ có ăn, ăn mì tôm không? Lão chìa chìa mở cái ca cá táp, mấy gói mì tôm rơi liền siệng. Rồi lập tức bỏ luôn con ca táp, chạy ra xe lao điểm ầm Vợ chồng chủ nhà từ nãy đến giờ ngây ra, bây giờ mới giật mình. Ôi, làm ăn thế này thì chết. Đau mẹ ạ. May mà chúng nó không khoan sập nhà mình ôi, rồi ôi. Về đến đầu làng Đồng già mới cho xe dừng lại để chờ Lâm Sẹo Một lúc lâu sau Thấy Lâm Sẹo thấp thoáng từ xa Lão mới hạ kính hất hàm Lại Mày về cất đồ nghề Xong ra chùa có việc quan trọng đợi. Không kịp cho Lâm Sẹo ý kiến ý cò Con xe bán tải của đồng già Đã trồm lên như ngựa Lao thẳng đi môn phọt buộc lại Cái búi tóc đuôi gà Sau đó quay sang nhìn đồng già. Ở gia chùa làm gì để hạ đồng Hôm nay Hôm nay đã đến giảm đâu Mà tao thấy mày có bao giờ đi lễ chùa triển đâu Đồng già không đáp Ra chiều bí ẩn Sau đó móc điện thoại gọi một hồi Đoạn lao hét vào trong điện thoại Thế lôi xe cầu đến chưa Dạo cái chân lên Không muộn mẹ nó rồi Nhớ Nhớ ờ môn phọt nghe thấy đồng già đều xe cẩu thì giật bắn mình há hốc mồm lên xe xe cẩu làm gì để hà đồng này mày đừng có dỡ chùa lấy gỗ mang về để đóng quan tài đấy nhá, ôi thôi, thôi thôi thôi thôi đồng ơi tao tao không tham gia vào vụ này đâu động vào chùa chiền là là nghiệp quật đấy. Ở bên Bắc Ninh, cô con dâu nhà ông Đức lúc này đang ngồi ở khách sảnh Chờ sư thầy đi ra để tố tội vong cô Ngân Rõ ràng là ban ngày mà cô này ngồi ở đây lâu lâu cứ dùng mình dựng tóc gáy Cô có cảm giác cứ như là ở mấy cây cổ thụ tán lá xum xuê ngoài sân Có những cặp mắt đang nhìn mình chăm chăm Trước cô có nghe đồng nghiệp có nhà bị trùng tang kể là chùa này Lúc chập tối, ở sân chùa đom đóm nó bay về lập loè như sao Lâu lâu có người nhìn thấy có đoàn người đầu quấn khăn tang, đi theo di ảnh của người thân về vẻ mặt sầu thảm. Cô nuốt nước bọt kinh hãi. Một lát sau có một vị sư ngoài sáu chục cao gầy đi vào, hai bên chào hỏi qua loa, cô này mới thuật lại sự việc. Vị sư kiên nhẫn ngồi lắng nghe, ngón tay nhịp nhịp lên mặt màn, thỉnh thoảng gật gật đầu. Sau cùng vị sư mới cất giọng trầm trầm a-di-đà-phật Vong này ác quá Thế này thì không khéo là phải làm lễ Đưa về nhà chùa gửi một thời gian để xem Cô con dâu ông Đức nghe vậy thì sáng mắt Thế, thế làm thế nào để đưa vong về đây gửi à Dạ xin thầy chỉ đường dẫn lối cho Sư nhìn ra sân hít mắt như đang suy nghĩ Một lát sau sư tiếp Thì ta cứ làm thử như cách cắt trùng xem thế nào nếu vong không chịu đi rồi ta tính cách khác cô con dâu vội vàng mở túi sách móc ra quyển sổ nhỏ cùng cây bút nhìn thầy chờ đợi gia chủ chuẩn bị cho nhà chùa một bức ảnh người quá cố tên tuổi ngày giờ mất giờ niệm giờ an táng cùng với một lễ dẫn vàng mã mà người đưa vong lên đây tuyệt đối không được là người thân ruột thịt kể cả họ hàng đâu nhá cô con dâu hỏi dạ thế thôi à Thế bạch thầy khi nào đưa lên được hả thầy? Sư ôn tồn Cái này tùy vào gia chủ sắp xếp thôi. Sau khi đưa vòng lên đây thành công, nhà chùa sẽ làm bùa chấn, rồi sẽ có dặn dò thêm. Cô này nghe xong thì mừng như mở cờ trong bụng. Cô gấp quyển sổ nhét vào túi, cung kính chào thầy, rồi chuẩn bị ra về. Về đến Hà Nội, cô lập tức chuyển bà Đức sang bên phòng VIP, có y tá trông non chăm sóc. Rồi cùng bố chồng phóng thẳng về trên tuyên quang. Ở trên xe nghe con dâu thuật lại, ông Đức vừa mừng vừa sợ. Nếu mà làm thành công đưa được con nặc nô lên chùa thì là phúc Đức tổ tiên còn dày. Chả may mà vô phúc không đưa được nó lên, nó mà phản lại thì không để đâu cho hết khổ. Thế nhưng dù sao ông cũng phải liều một phen, chứ mà thế này thì sớm muộn có ngày. Còn ngân nó dắt hết người nhà đi theo, ông phải tự cứu lấy mình. Trên đường đi mấy lần cô con dâu như bị che mắt. Cứ thế mà vượt đèn đỏ. Lúc gần đến ngã tư gần nhà đang lái xe, bỗng cô ngay bên tai có tiếng trẻ con quát lên thè thé. Dừng lại! Dừng lại mau lên! Theo phản xạ, cô này giật mình đạp phanh xe. Chiếc xe dây đi vài mét suýt nữa còn lật ngang. Hai bố con mới bàng hoàng nhận ra trước mặt. Có cái xe container đang đỗ chờ đèn đỏ. Nếu mà vừa rồi không có tiếng quát kia thì có khi là cái xe ô tô chở hai cha con ông Đức đã giúp thẳng vào gầm xe container với tốc độ ấy mà va chạm thì chết chắc cô còn giàu lắp bắp bố ơi con con vừa rồi không không không nhìn cái gì hết bố ạ Cứ như là bị che mắt đi ông Đức cũng xua tay thở Hồng học chậm thôi con ơi con ơi thôi thôi đi đi chậm thôi cứ cứ bình tĩnh mà đi còn ạ Qua ngã từ thêm độ hai chục cây, ô tô cua vào đầu làng. Lúc đi đến chỗ gốc cây để thì khộng lại chết máy. Cô con dâu xuống xe kiểm tra một vòng, thử đề nổ mấy lần mà máy nó cứ ảnh ạch. Cô méo máu, lạ quá. Xăng vẫn còn đầy nửa bình, không thấy chập cháy gì mà lại như nhỉ Ông Đức tiến đến ròm ròm quanh một vòng nhìn con dâu, xe có hỏng đâu. Có khi là có người làm cho nó như thế đấy con ạ. Câu nói của cô con dâu Câu nói úp mở của ông Đức Làm cho cô con dâu nghe thấy Mà dùng mình Mặt cô tái cả đi Ôi Thế chả có lẽ lúc nãy Cô này còn chưa nói hết câu Ông Đức ra hiểu im lặng Ông ngó đông ngó tây Rồi thấp giọng Đừng nói gì cả con ạ Tài vách mạch dừng lôi thôi lắm Một lát sau Ông túm lấy một người qua đường Nhờ người này Đẩy xe giúp vào bên lề sau đó hai bố con kệ xẻo đó lững thững đi bộ về nhà. Họ không đi về nhà mình mà lại đi qua đến chỗ nhà ông Tích. Vừa lúc bà Tích ở trên viện về gặp hai bố con ông Đức, bà Tích hỏi ngay. Chú Đức, sao lại cả cháu nó à? Thế thím nó thế nào? Cô con dâu cướp lời. Dạ, bác ạ, mẹ cháu không sao. Đang nằm ở viện có người chăm sóc. Này bố con cháu có chuyện về đây muốn thưa với bác cả Bà Tích xua tay mở cổng để cho hai bố con vào Mồm bà liến thoáng Có cái gì rồi từ từ và mình nói nhá, Chứ giữa đường giữa chợ thế này không hay Đi vào đây Đi vào đây Bà Tích đon đả rót nước mời hai cha con Lúc này cô con dâu vô thức ngẩn lên nhìn tấm di ảnh của cô Ngân Treo ở trên ban thờ mà tự nhiên dùng mình Bà Tích hiểu ý Bà ngồi xuống đẩy chén nước về phía hai người Nét mặt của bà trùng xuống Đấy Chú với cháu nó xem Đúng là mượn cớ nước ngập chó nhảy ban thờ Bao nhiêu năm để yên Thì chả sao Mới mà có đụng chạm vào một cái Trong có tháng mà biết bao nhiêu là việc Ông Đức trầm ngâm nhấp ngụm nước Rồi hỏi thăm Thì Anh Tích em sao rồi ấy, chị Còn cả chú phố nữa. Thu thực là em nghe tin mà tay chân em cứ rụng rồi. Bà tích nghe đến chồng thì thút thít. Trước khi rời mộ là tôi đã gàn ông ấy rồi. Mà ông ấy cũng nghe đâu. Cái ông này ông cứng đầu cứng cổ nó mới ra cái có cái sự này chứ lại chú ơi. Ông Đức cùng con dâu chớp mắt. Nhìn bà chị mình mà đầy thương cảm. Ông thở dài. Tình hình thế này thì rồi không khéo hỏng bét rồi. Mồ với chà mà Cháu no vừa từ dưới chùa dưới kia Về nhờ các sư Không khéo rồi ta phải tính Đưa vòng con Ngân lên đấy để mà nhốt vào thôi Ông Đức vừa nói dứt câu Thì bất ngờ tấm di ảnh của Ngân Ở trên ban thờ vang lên kép một cái Đổ siêu sang một bên Cơn gió từ bên ngoài thổi sọc vào thoang thoảng mang theo mùi hương hoa bưởi. Tấm màn cứ thế mà bay phất pha phất phơ, tựa như là có người đang cầm tấm màn mà tung tung. Ba người không ai bảo ai, lập tức câm như hến đưa mắt nhìn nhau. Mặc dù là giữa ban ngày ban mặt mà ai nấy sợ đến mức gai hết cả người, lấm la lấm lét. Bà Tích thấp giọng Cô Ngân đấy, cô Ngân nó Nó no, no về đấy Ông Tích cũng loáng thoáng ngửi thấy mùi hương hoa bưởi Bay từ đằng sau vườn vào Bên phía sau vườn tiếng gà vịt kêu nháo nhào Bà Tích ngó qua cửa sổ sau vườn Bà thấy nguyên cả đàn gà đàn vịt của bà Nó cứ chạy cuống cuồng cả lên tượng Như là có ai đang lùa phía sau Bà dùng mình nhớ lại Ngày ấy khi mà con Ngân nó còn sống Có những hôm nó dở trứng, nó cứ chạy ra vườn nó đuổi gà đuổi vịt, đến tung tóe cả lông lá lên rồi cười khen khách. Có con thậm chí làm lăn ra ngửa bụng lên trời, hai chân dẫy đành đạch. Bà Tích rú lên, ôi thôi chết rồi, thôi chết rồi. Bà Toan định lao ra thì có tiếng quát như sấm vang lên bên tai. Không được ra, ra rồi nó vặn cổ đi. Bà Tích ngơ ngác đứng khẩn lại. Ở bên kia cha con nhà ông Tích cũng choáng vắng Sao sao lại vừa có tiếng quát nhỉ Bố con chú có nghe thấy gì không Có nghe thấy gì không Ở Tiếng tiếng gì Bố con em có nghe thấy gì đâu Gió cứ thế mà quấn theo mùi hương hoa bưởi Bay từ phía sau vườn lại Quả thực là từ thủa cha sinh mẹ đẻ Chưa bao giờ người ta thấy những cái thứ gì nó ma quái đến thế Cô con dâu Đức nhìn quanh căn nhà một vòng. Cô cảm giác như là cái người tên Ngân trong tấm di ảnh kia. Hình như còn đang ở đâu đây? Bác ơi, bác trai chưa về. Mà nhà cửa lạnh lẽo thế này thì hay là tối. Bác, bác sang bên đấy ngủ với cháu được không? Cháu lạ nhà cháu... Thời gian dần dần trôi qua, mặt trời từ từ rụng xuống sau ngọn núi đằng Tây. Trên bầu trời những cánh cò lẻ loi. Mệt mỏi cất tiếng kêu rời rạc than vãn cho cái phận cỏ bay về tổ. Ngoài trời xâm xẩm những chỗ cho bóng đêm kéo xuống. Bố con ông Đức cũng xin phép ra về. Còn đi sang thăm nhà ông Phú. Trước khi về, ông Đức trầm giọng buồn buồn. Thôi, bác làm gì làm đi. Chập tối cả mà tất cả nhà ta tập trung sang bên nhà chú Phú. Ở bên đấy đông người cho nó ấm cúng. Bà Tích hiểu ý gật đầu tiễn cha con ông đức ra cổng Rồi quay ngược vào trong Đi thẳng ra bên chỗ đàn vịt Dưới tán cây cổ thụ Quanh năm âm u Những gốc cây ngoằn ngoèo lên như gân nổi Mặt đất phủ kín lá khô Đang dạo bước Bỗng nhiên phía sau lưng của bà Vang lên tiếng loạt xòa loạt xoạt Bà Tích bước đi mà hoang mang Đầu tiên thì bà nghe tiếng loạt xoạt đó Chỉ nghĩ là tiếng bước chân của chính bà dẫm lên lá khô mà thôi. Thế nhưng sau đó không phải. Bởi lẽ tiếng bước chân ấy vang lên ở phía sau lưng bà. Bà đứng khựng lại. Đinh Ninh nghĩ là con chó nó đi theo chủ thôi. Bà quát. Mích! Đi về Mích ơi! Tí nữa tao cho mày ăn. Bà nhìn quanh khu vườn. Lúc này tỏa ra Khí âm u dần dần Bỗng nhiên Bà nghe tiếng vút một cái Có thứ gì đó lướt qua phía sau lưng của bà nhanh lắm Bà tích quay phát lại Ở đằng sau có gì đâu Bỗng nhiên bịch một tiếng Có quả bồng to cỡ nắm tay từ đâu bay đến Lăn lông lốc trên đám lá khô Bà nói cho bà biết nha Bà bực bội quát to Sơn ăn tùy mặt ma bát từng người nhá, đừng có dọa ma con này nhá. Khôn hồn đi cút đi cho khuất mắt bà. Bà vừa dứt câu thì tán cây trên đầu của bà cứ thế mà rào rào rung lên. Bà tích dùng mình từ từ từ từ ngẩng mặt lên nhìn dưới không gian tranh tối tranh sáng. Bà thấy rõ mồn một. một. Cái bóng người ngồi trồm hổm trên trạc cây Cách bà chỉ một sải tay Trong đêm đôi mắt của ló xanh lè lè Vừa thấy bà ngửa mặt lên Cái bóng người kia hóa thành làn khói xanh Tỏa ra cái thứ mùi hoa bưởi sọc vào mũi Bà tích nhận ra là ai Bà lắp bắp Ôi Câu tôi với Câu tôi với Bà chạy nhào ra ngoài sân trước, con chó cũng co chân rúc vào ngay bụi tre giáp bên nhà ông ve, nó sủa lên in ỏi. Bà tích chạy thẳng ra đường không thèm cả đóng cổng đóng cửa, chạy thẳng về hướng nhà ông Phú. Ôi dồi ôi, sao, sao cái đường làng hôm nay không có người thế này, có ai không, có ai không? Đến cả cái bóng điện đường mà cũng không bật, tiên sư cái thằng trưởng thôn... Chạy đến chỗ ngã sáu, bà tách bỗng khựng lại trốn mắt nhìn xung quanh. Như không tin vào mắt mình, bà hoang mang. Ôi hay, làng này từ trước đến giờ có ngã sáu đâu nhỉ? Sao cái đường này nó lạ thế? Cứ, cứ, cứ, cứ như không phải đường làng mình là thế nào nhỉ? Bà nhìn ngược nhìn xuôi, ngơ ngơ ngát ngát. Sau đó, bà dạo bước đi như chạy, đi theo hướng ngược lại. Đến chỗ một bụi tre Ở bên đường Tán ôm tùm xóa cả xuống Đây là đâu Làng mình đã chặt hết tre ven đường từ, từ những năm 2000 cơ mà Chỗ này là chỗ nào mà vẫn còn tre Mới giữ dại thế này Trong đêm Bụi tre cứ thế Mà đung đưa theo gió Phát ra những âm thanh kéo cả kéo kẹt bởi những thân tre nghiến vào nhau Bà còn đang nhìn ngược nhìn sôi Thì nghe tiếng trẻ con khóc che che phát ra từ trong bụi tre Tiếng trẻ con khóc càng lúc Càng dữ từ cứ như kiểu là đứa bé nó khóc dạ để nửa đêm Bà còn đang chưa định hình được loáng thoáng trong tiếng khóc và tiếng của bụi tre có tiếng hát du hời à ơi à ơi treo lên cây bụi hái hoa Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân xin phép anh em là tôi sẽ không không không nói quá nhiều trước khi mà bộ chuyện kết thúc thì thường thường là tôi sẽ không nói quá nhiều để tránh spoil tác phẩm nha anh em ừ. để tránh cho việc spoil tác phẩm. Ok. Còn uh, có một cái câu uh, câu nói uh, có một câu hỏi hồi nãy có một bạn hỏi thì tôi thấy nó thú vị thì tôi nói chuyện sơ sơ đơn giản đấy nhá. Đây quý anh chị em hồi nãy có bạn nói rằng là em thấy có nhiều người bị chó dại cắn kể cả là không chết nhưng sau này rất thiêng thì tại sao lại như thế hả anh thì thì như thế này bạn này à, về về phần khoa học đấy nhá về phần khoa học ấy thì thú thực là nó chẳng có cái gì liên quan cả đó. nó không có gì liên quan cả Thế nhưng có một cái điều như thế này à, từ những cái cái thời xưa đó khi mà cái vaccine À, nó còn Nó còn là những cái vaccine đời cũ Cái vaccine phòng giải đó, Nó là cái vaccine đời cũ Có thể là nó để lại những cái tác dụng phụ Rất là nhiều Thì đối với những người mà bị Bị chó dại cắn mà sau khi tiêm vaccine đó, Kể cả còn sống thì sợ họ sẽ bị ít nhiều bị ảnh hưởng Đặc biệt là trẻ con đó. Nó sẽ có những cái tác dụng phụ Đấy là thời ngày xưa thôi Cái vaccine bây giờ thì rất là ok rồi Ngày xưa tôi nói với anh em tôi không nhớ chính xác Những hai mươi mấy mũi ấy chứ không phải là chỉ 3, 4 mũi 6 mũi như bây giờ đâu hai mươi mấy mũi mà nó hại người nó tiêm nó giặc người ra luôn thì có thể là tiêm xong là đặc biệt là đối với trẻ con thì nó ảnh hưởng đến cơ thể nó rất là nhiều ốm yếu và cũng đã từng có cái câu chuyện thì tôi người ta cũng không có nói rõ về cái việc là đứa đứa đứa trẻ đó nó nó nó bị như vậy là do vaccine hay gì thế nhưng mà nó bị chó dại cắn nó tiêm xong thì một thời gian thì người ta thấy nó ngơ ngẩn ngẩn thì có nhiều người người ta cho rằng là đấy là là là do tâm linh thế nhưng mà tôi cũng có hỏi thì có thể có thể thế là nguyên nhân là cái, do cái thời ngày xưa cái vaccine nó nó nó có thể là do cơ địa của đứa bé đó đấy mà cái vaccine nó lại nó hồi đến nó chưa nó chưa nó vẫn còn có tác dụng phụ thì nó thành ra như vậy đấy nhá đấy là góc nhìn về khoa học và tôi quan điểm của tôi thì vẫn cứ luôn luôn là nhìn mọi thứ bằng khoa học Chỉ khi nào mọi thứ nó không giải thích được mà khoa học Thì chúng ta sẽ hướng đến cái, cái, cái Góc tâm linh Còn về cái việc mà Về cái hướng tâm linh thì chắc là anh chị em cũng nghe Rất là nhiều những câu chuyện À cái người sau khi bị Chó dại cắn thì tự nhiên có những cái Dị năng hay thế này thế kia Thì thú thực lòng là cái này tôi cũng không dám lạm bản Bởi vì tôi không biết Thế nhưng mà tôi cũng đang nghe rất nhiều những cái câu chuyện Đó về người bị chó dại cắn sau này chết đi thì thành vong dại. Thành vong dại. Thế thì có một cái cái cách hiểu nó cũng nôm na thôi là như thế này. Con người khi mà sống có như nào như nào ấy thì khi mà thác đi là người ta sẽ sẽ mở ra một thứ gọi là thiên chi. Đấy, gọi là thiên chi, thiên chi tức là gì? Là họ sẽ kể cả là có, có có khi còn sống có điên có dại con ngớ ngẩn thiểu năng thì khi mà thác đi rồi thì họ sẽ mở ra thiên tri tức là nó đầu óc nó lại thông thái trở lại nó lại biết hết tất cả sự vật sự việc đấy, có một số cái cái, cái cái cái cái quan điểm là như thế thế thì đấy là đối với cái trường hợp bình thường còn đối với một số trường hợp tỷ dụ như là người người bị chó dại cắn Thì sau khi mà thác đi Thì cái hồn của họ Không mở ra được thiên tri Và nó trở thành hồn dại Mà chắc là cái khái niệm hồn dại Thì anh chị em cũng đã từng được nghe qua Một vài lần trong những cái câu chuyện ma của tôi Trước đây đã từng đọc Và cũng có rất nhiều những cái tác phẩm mà Người ta đã nhắc đến hồn dại Thậm chí là tôi nhớ không lầm Thì trong một số cái tác phẩm kịch nói Một số cái tác phẩm kịch nói Một số tác phẩm cải lương Người ta cũng đã từng có cái Cái cái cái cái cái cái khái niệm về hồn dại tức là lúc đó cái hồn đó người ta không mở ra được thiên chi đó nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy và sau đó nó sẽ nó sẽ rơi vào cái cái cái cái cái, cái ngạ quỷ thì cái, cái cái cái cái hồn dại này này nếu như mà nhà mà cúng kiến này nọ chẳng hạn như ở ở trên tôi rừng núi thì như ông thầy thầy cúng thầy mo đó Người ta cúng kiếng hồn dại này rất là cầu kỳ Rất là cầu kỳ, lễ lướt ghê lắm các bạn Mà toàn cúng đêm thôi Toàn cúng đêm thôi, sợ lắm Đi xem cái lễ, những cái lễ cúng hồn dại Hoặc là lễ cúng ma hoang Tức là những cái người mà không phải thác ở nhà Mà thác ở đầu đường xó chợ, đầu cờ suối ngọn sông ấy. Gọi là cúng ma hoang Hoặc những cái người mà dơ vào cái trường hợp hồn dại Cũng sợ lắm, cũng đêm sợ lắm luôn không, Sợ lắm đấy, Thì Cúng kiến nó phải rất là cầu kỳ Ghê gớm Thế nhưng mà ví dụ cái trường hợp mà gia đình mà làm không khéo Không đến nơi đến trốn Thì cái hồn dại này Nó sẽ nó, nó rơi vào ngạ quỷ Và lúc đấy thì nó trở thành cái thứ ma quỷ nó đáng sợ lắm Thế đấy, đấy là cái, cái góc nhìn Trong một số cái truyền thuyết của dân gian kể lại thôi nhé Còn tôi thì quan điểm tôi thì vẫn cứ theo hướng hướng khoa học thôi, thì những cái trường hợp mà giống như của cái cô ngân này này có thể là như thế, có thể nó nó, nó là hồn giải và chính vì thế cho nên là thác đi rồi thì nó mới nó mới đáng sợ như vậy và có lẽ chính vì vậy cho nên là nhà ông cụ bố cô ngân mấy ông tích gọi là ông cụ đồ gì đấy nhỉ, tự nhiên tôi cũng vừa mới đọc tên cũng đã quên rồi thì mới mới mới phải chấn lại mộ và mới dặn con cháu là không động đến mộ của cô ngân như vậy lại thêm là bao nhiêu năm trời bị chấn bị nhốt như thế đó thì cô ngân anh hello cậu thuấn anh uh, chúc cậu năm mới mạnh khỏe gia đình an khang thịnh vượng vượng làm ăn phát đạt à, lúc nào mà uh, ra xuân rảnh uh, rỗi đi du xuân để anh uh, lên cậu chơi <cười> À, ông cụ đồ lục đúng rồi Hoàng Sơn anh cảm ơn Hoàng Sơn. Thế thì uh, cái cái cái cái cái cái trường hợp của cô ngân này sau khi mà bị chấn bị chấn ở trong mộ như vậy bị bố với các anh mình chấn ở trong mộ như vậy thì uh, cô có lẽ là vì là hồn giải lại thêm ấm mức như thế thì lại càng hóa điên hóa giải. Thế khi mà ông tích mà ông ấy ông ấy động vào mộ là cô thoát ra được. Thì cái việc mà cô quay về cô hành thì Thì biết rồi, à, đúng không ạ? <cười> Còn cái tích trong cái câu chuyện này khi mà cái ông ông ông khanh ông ấy bị giấu trong bụi tre thì chắc là các bạn nghe rất là nhiều, đúng không ạ? Cái này trong dân gian ở làng quê có rất là nhiều những trường hợp, nhiều trường hợp là là cô bị người ta bị giấu trong bụi tre, đúng không? Đó là kỳ quái là nguyên cả cái bụi tre gai góc như thế em mà làm sao mà nó chui và nó ngồi trong đấy Nó nó, nó không xây, không sát cái gì Mà nó tài ghê đúng không ạ Rất là nhiều Ngày xưa đó, cái thời mà nó còn heo hút Trẻ con đi chơi ban ngày đi Kể cả giữa ban ngày đi chơi Thế đợi mãi đến tối chả thấy về Mà trẻ con trong làng nó về hết rồi Mà sao không thấy con nhà mình về Thế đi tìm khắp nơi không thấy đâu cả gọi Ngược gọi xuôi không thấy Thế thì có một vài người già người ta Có cái kinh nghiệm dân gian Người ta bảo là thôi lấy cái áo của nó Lấy cái áo của nó Sau đó treo lên trên ngọn tre Mang chỗ Ngã ba ngã bảy Cứ khua lên Hú lên Ba Con trai thì là ba hồn bảy vía Ú Ba hồn bảy vía Thằng Đức Sa Đi Về đây Còn ví dụ con gái thì hú Ba hồn bảy vía Con gì đấy Về đây Thế là một hồi sau là, là Mọi người tự nhiên là sẽ tìm ra nó Mà trong khi đó trước đấy thì đi tìm là Đi qua cái bụi tre cũng soi vào rồi Tôi không thấy đâu Không thấy Nhưng mà đến khi mà gọi hồn hoặc là Ví dụ là có ai làm phép Là tự nhiên là thấy Nó ngồi lù lù trong bụi tre đó Hay mà bảo là đến lúc mà phá cái bụi tre ra cho nó Thì cũng phải tốn công tốn sức lắm Mới phá được cái bụi tre đưa nó ra Mà người nó không xây xước cái gì cả nó Không biết nó chui vào kiểu gì nữa Thì cái này là tôi thấy nhiều Bụi tre, giấu ở bụi tre, giấu ở đống rơm Đúng không ạ? Giấu ở bãi lau Rất là nhiều những trường hợp như thế Là ma nó giấu Thì cái này là nhiều Đó còn uh, có một cái câu chuyện nữa đó là cái câu chuyện uh, ma dại à ma hoang thế thì tôi không biết là ở chỗ các bạn thế nào nhưng mà ở trên mạn đồng rừng chúng tôi có một số nơi là người ta có cái quan niệm là người người thác nơi đầu đường xó chợ nơi bờ bờ suối ngọn người ta gọi kiểu gọi vần vần là như thế đấy nơi bờ suối ngọn tre đầu đường xó chợ đấy. Tức là không phải thác ở nhà Thì khi mà thác đi rồi như vậy Thì Người ta gọi là ma hoang Tức là người ta sẽ không đưa vào trong nhà Làm tang mà người ta sẽ để ở ngoài sân Đấy, Người ta sẽ để ở ngoài sân Cái cái này thì Tôi tôi nghĩ rằng là Có nhiều nơi như vậy Anh em cứ cứ hỏi mà xem Tất nhiên là ngày xưa thôi Chứ còn bây giờ thì thời đại bây giờ Thì nó cũng phải khác rồi Nhưng ngày xưa đó, Là người ta không đưa về nhà thậm chí có những có những nơi là người ta không đưa về tận nhà đâu người ta thường là tổ chức làm ma ở ngay sân của sân kho của hợp tác ấy. tôi còn nhớ mãi cái thời mà tôi còn đang đi học sinh viên năm thứ nhất thứ hai rồi đấy tôi đi chúng tôi đi một cái dự án giáo dục ở đâu đây đâu đó cái mạn đông anh sóc sơn tôi không nhớ chính xác lắm tại vì cái bữa đó gọi là đi qua thôi thì tôi thấy là lại tổ chức đám ở ngay cái sân kho cũ cái sân kho cũ của cái hợp tác ở trong cái làng đấy Sóc Sơn Thì hỏi ra thì bảo là Đấy là cái người đấy là bị đuối nước Ở cái làng đó là cái tục lệ Là người ta không đưa Đưa đưa người như thế là về nhà Mà phải làm ma ngoài Thế thì tôi thì cá nhân tôi đánh giá Rằng là có thể là cái phong tục của từng vùng Cái phong tục tập quán của từng vùng Tuy nhiên là như thế thì Cái người thác đi cũng Họ cũng có nhiều cái tuổi, Đúng ạ như thế là cô và khổ đấy nó đều vào nằm vào hai cái chữ nó cũng <cười> nó cũng khó đấy ừ. thế nên là, là đấy là cái gọi là ma hoang thì những cái trường hợp hồn dại và ma hoang là phải làm lễ nó cũng nó, nó ghê lắm. <cười> ok còn uh, ngày mai chúng ta sẽ xem xem là cái vòng cô ngân này uh, Sẽ còn tác quái như thế nào Và sẽ đem lại chúng ta Những cái điều gây giận gì Có nhiều bạn hôm qua sau cái tập 1 Thì đã trao đổi với tôi uh, Là là là Sợ thật à, Sợ thật <cười> uh, Cao Ngọc Anh Anh có bắn còn bán đen Nhưng mà thôi để ra Tết hẳn đi Bởi vì bây giờ thì anh vẫn đang nghỉ Tết Anh chị em thợ thuyền họ cũng đang nghỉ Tết hết rồi Nhá ra tết vài bữa nữa nhé. Thì um, có nhiều bạn bảo là sợ thật. Ông Hà Cơ không biết. Có nhiều đoạn là sợ bằng thật. Có những bạn bảo là em đã nghe chuyện ma nhiều quá đến nỗi trai đi rồi. Nhưng mà có những phân đoạn là em em em sợ. Thì có lẽ đó là cái cái, cái sự thành công của tác giả. À, bộ này, à, bộ này là là tác giả Hà Cơ viết chứ không phải để đại từ các bạn viết nếu như các bạn mà nghe nghe cái bộ những bộ cậu tẩy nhiều rồi các bạn nhận ra ngay cái văn phong của đệ tử Hà Cơ tất nhiên là là bạn ấy được được ông Hà Cơ ông ấy hướng dẫn tuy nhiên rằng là trò thì vẫn là trò thôi được khoảng 6-7 phần là cũng thấy ok rồi còn riêng văn của ông Hà Cơ viết cái là mình mình biết ngay đó. riêng văn của ông Hà Cơ là là mình đọc cái mình biết ngay đó ờ. Là ông Hà Cơ ông viết đó